Tập 7, tập 4. Mỗi bước đi của Lý Long Minh, giọt máu đều sẽ rơi xuống. Điều nguy hiểm là khớp gối đau nhức dữ dội, khiến hắn không thể nào tăng tốc được. Tốc độ di chuyển của hắn còn chậm hơn cả cương thi biến thành từ tân hỏa nhân. Thế nhưng, đó là tốc độ tối đa nhất của hắn rồi. Nếu không có người tới đón Với tốc độ này của hắn Còn chưa tới một phút nữa là sẽ bị cương thi đuổi kịp Không cần phải nói cũng biết Hắn ta sẽ có kết cục thế nào Khi mà cương thi chỉ còn cách hắn khoảng 3-4 mét Thì tôi đã lái xe khoan thay chạy tới Trời đất quỷ thần Phương tiên sinh Người cố ý đúng không Người phong xe đến đây sớm hơn thì chết sao Thấy ta sắp bị cương thiết bắt được Có phải người rất vui mừng không Lý Long Minh đẫm máu mở cửa xe, chật vật lăn ra ghế sau, hắn cũng không nhìn được mà lên tiếng phàn nàn. Ngoài xe, Cường Kỳ gầm lên giận dữ, mặc dù còn chưa sinh ra linh trí, nhưng bản năng săn mồi khiến cho nó nhận ra con mồi lả mắt muốn chạy trốn trước mắt mình, sao nó lại không nhận ra được chứ? Ngươi im miệng cho ta, cứ cẩn thận nữa xem, ta sẽ ném ngươi xuống cho Cường Kỳ ăn thịt. Tôi điều khiển vô lăng, nói chuyện không hề khách khí. Người Lý Long Minh nhíu mày, cô hết sức để mà đóng cửa xe lại. Hắn mặc kệ tôi, nằm trên ghế thờ ồm hộp, phổi như là biến thành ống thổi. Tiên này thực sự không dám kêu ca. Hắn sợ tôi đán xuống xe, hồng mao thị ở bên ngoài cũng không ăn chay. Cường Thế Già mong muốn muốn nắm chiếc xe. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này qua kính chiếu hậu, mắt tôi trợn ngược, hất mạnh thần hóa nhiên ngã xuống đất, sau đó lại đạp ga phóng đi. Ở đằng xa, Hồng Mao Thi với thân thể cứng cỏi như là sắt thép đứng dậy, dường như là hai chân của nó cũng đã biến đổi, trở nên linh hoạt hơn. Nó sải bước đuổi theo chiếc xe kia, đôi mắt đỏ bừng sáng lên, rõ ràng là đã mở linh trí. Tôi thấy cảnh tượng này qua chiếc gương chiếu hậu mà chợt lạnh lẽo, sau đó vội vàng tăng tốc Bốn bánh của xe xoay chuyển nhanh chóng, gầm rú một tiếng rồi chạy bò xa Hồng Mao Thi. Sao cơ thể tiến hóa hoàn thiện nhanh như vậy được chứ? Quá đáng sợ rồi. Nhờ nào Dương Thi mà có thể đạt đến tốc độ này chứ? Tôi âm thầm cảm thán, cảm thấy rất là sốc. Tôi chạy như bay rồi dừng lại gần khu dân cư nào đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không khỏi nhíu mày. Mặc dù vẫn còn là ban ngày, nhưng bầu trời đã chuyển sang u ám nhiều mây. Mây đen chay kín mặt trời Tầm nhìn cũng dám đi rất là nhiều Trong tầm nhìn của âm dương nhãn Từng đợt âm khí đen kịt trôi nổi xung quanh Trong đó còn sen lẫn với rất nhiều sát khí Tử khí và tà khí Cảnh tượng này thực sự là rất hiếm thấy Toàn bộ thành phố tràn ngập âm khí nồng đậm Nơi quỷ quái thế này Có thể nói là thiên đường của quỷ quái và cương thi Thế nhưng đối với những người xa lạ Thì nơi đây chẳng cách nào là địa ngục Có lẽ nồng độ âm khí không bằng địa ngục, nhưng cũng vượt quá tiêu chuẩn tụ tập âm hồn bình thường. Theo thời gian trôi qua, ai biết cuối cùng sẽ hình thành môi trường khủng khiếp thế nào. Nước lên thì thuyền lên, trong hoàn cảnh như vậy, lực lượng của yêu ma quỷ quái cũng sẽ dao động, chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngược lại, cũng rất khó khăn cho pháp sư mới vào nghề, pháp lực bị áp chế nghiêm trọng. Đường nhân, tôi có thể chắc đắc thù Vừa ra đời đã thích ứng với hoàn cảnh quỷ quái, vì thế mà âm khí cũng không phải là chuyện số với tôi. Tôi còn am hiểu bí thuật quỷ đạo, tiêu hao nhiều nhất cũng là âm khí. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý niệm. Nếu như có kẻ thù đạo hạnh tương đương với tôi, ở trong hoàn cảnh bình thường thì bọn tôi không thể làm gì đối phương. Nhưng nếu tôi có biện pháp kéo người đó vào trong khu vực bí hiểm này, dựa vào âm khí nồng nặc trong đây, tôi có thể đánh bại Thậm chí là có cơ hội để mà giết chết đối phương Nghĩ tới đó Trong lòng tôi trật rung động Nếu ta có biện pháp khống chế lối vào ở nơi này Vậy chẳng phải Đây sẽ là đòn sát thù mạnh mẽ hay sao Đáng tiếc Bây giờ ta còn không biết làm sao để mà trở về thế giới bình thường Chứ nói chi đến kiểm soát lối vào nơi này Rồi mà đào khách thành chủ Tôi trật có một loại cảm giác thảm thương như là nhìn thấy món ngon nhưng lại không có cách nào để mà nuốt vào miệng được. Phương Thiên Sinh à, ở đó có siêu thị, chúng ta vào đó tìm thức ăn được không? Tốt nhất là tìm được vài loại thuốc, ta mất máu nhiều quá, cảm thấy hơi chóng mặt. Lý Long Minh chỉ ra bên ngoài xe, giọng nói của hắn ta đầy run rẩy, có thể nói là hắn ta đang rất yếu ớt. Lúc này tôi mới chú ý tới cái siêu thị nhỏ bên ngoài khu dân cư. Tôi không nói thêm gì nữa Mà chỉ lái xe đến trước cửa siêu thị Sau đó dừng lại Người chở ở đó Tôi ra lệnh cho hắn Sau đó bước xuống xe Bề ngoài thì trông thoải mái Nhưng thực chất là tôi đang rất hồi hộp Khi tiến về phía siêu thị Ở nơi âm khí nặng như vậy Có trời mới biết trong siêu thị này Đang cất dấu cái gì Nếu tôi dám xem thường Có thể mình chết thế nào cũng không biết được Tiếng kèn kẹt vang lên, cửa siêu thị bị đẩy ra, bên trong tối đen như mực. Nhưng nhờ có âm dương nhãn mà tôi vẫn thấy rõ hình ảnh bên trong. Tôi thở phả một hơi nhẹ nhõm, cũng may là trong siêu thị không có bóng quỷ. Vậy thì cũng tiện hành động hơn. Tôi tìm được một cái tủ vải lớn gần quầy thu ngân, bước vào trong khu vực hàng hóa được càn quét. Nào là mì ăn liền, xúc xích và vài loại thực phẩm đóng gói. cùng lê thêm mấy thùng nước suối. Tôi đi mấy chuyến, cốp xe đầy ắp chỗ trống trong xe cũng chất đầy thức ăn, nước khoáng và thuốc men. Lý Long Minh vừa điên cuồng ăn bánh mì, vừa bôi thuốc lên chỗ vết thương. Hắn ta phải tự làm những việc này, bởi vì tôi không rảnh để hầu hạ hắn. Nếu như hắn là người đẹp tuyệt sắc, có lẽ tôi sẽ giúp hắn một tay. Nhưng hắn là một gã đàn ông, còn là người đã từng xúc phạm tôi thầm tệ. Tôi không vứt hắn ở giữa đường đã là tốt lắm rồi, hắn còn muốn đòi hỏi gì nữa. Tôi tìm được nước nóng trong siêu thị, cho nên úp một bát mì ăn liền, ngồi ở cạnh cửa sổ ăn như hổ đói. Thức ăn nhanh mà bình thường tôi không thèm ngó tới, bây giờ lại ngon như vậy. Xem ra môi trường ảnh hưởng quá lớn đến con người rồi. Nếu như người hay đòi hỏi, hay chê bai thức ăn không ngon, đến đây dạo chơi vài vòng. Tôi đảm bảo chắc chắn bọn nó Sẽ bỏ được tật xấu đó Nói trắng ra là Bò nọ chưa bị bỏ đói Sau khi ăn hết mì gói Và nhét đầy túi sô-cô-la Nhiều ca lo Tôi bước ra khỏi siêu thị Định quay trở lại ô tô Thân hình tôi trợt chấn động Cứng đờ tại chỗ Lý Lông Minh quấn bằng gạc trong xe Cũng đã nhận thấy sự khác thường của tôi rồi Hẳn dõi mắt nhìn theo tầm mắt tôi Sắc ngoặt đột nhiên thay đổi Nhưng ăn ta vả nứng lại rất nhanh Trag kín miệng không dám phát ra động tĩnh, đôi mắt đỏ bừng vì sợ hãi. Một người phụ nữ với mông me đầy mặt xuất hiện bên ngoài cửa sổ ghế sau. Mái tóc đen dài xõa xuống như bàn chải, khuôn mặt bệch bét máu trông thực sự là rất đáng sợ. Đôi mắt đen nhánh xuyên qua cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Lý Lưu Minh ở bên trong. A ta mặc một chiếc áo choàng đỏ, nửa người nằm sấp trên nóc xe. Động tác của a ta lúc này Trà các nào đang thử nghiệm cú sút vo lê phiên bản quỷ quái. Hồng Y Lệ Quỷ sau xem ra rất là hung hãn. Tôi đứng trước cửa siêu thể, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Nó vẫn còn bọn thuộc hạ. Đừng nói là Hồng Y Lệ Quỷ, cho dù có mấy quỷ hồn lợi hại hơn, vận dụng mấy lần tham tài trận là sẽ giải quyết ngon ngoãn. Nhưng bây giờ thì khác, một mình tôi đối mặt với Hồng Y Lệ Quỷ, rất mạo hiểm. Đáng sợ là Nữ quỷ đang ở quá gần Ly Long Minh, móng vuốt của á ta có thể móc chết hắn bất kể lúc nào. Có cần mạo hiểm bị thương để mà cứu Ly Long Minh không? Trong lòng tôi rất là mâu thuẫn. Tôi không thể suy nghĩ quá lâu, bởi vì nữ quỷ đã giơ tay lên, giọng đau bắn ra khỏi móng vuốt, muốn đập mạnh vào cửa xe. Tôi chẳng có thời gian để mà suy nghĩ về lợi và hại nữa rồi. Có vài khoảnh khắc chế có thể xuất phát từ bản năng. Mặc kệ là quy tắc của Mao Sơn Quỷ Môn Hay là quy tắc làm người Thì đều không cho phép tôi thế chết mà không cứu Quỷ di chi thuật Tôi hét lên một tiếng Xuất hiện ở trước chiếc xe Đào một kiếm bốc lên âm hòa xanh miếc Đâm vào hồng y lệ quỷ với tốc độ cực kỳ nhanh Cố định nửa sau của ả ta trên nóc xe Một kiếm này vừa tấn công vừa cứu người Nữ quỷ gào thét thảm thiết Ả ta bắn ngược lên trên Không tuôn theo một quy tắc vật lý nào cả bàn chân giẫm trên nóc xe, chân xe kim loại lún xuống độ sâu mấy centimet. Nước quỷ bắn lên cao mấy mét, vậy nên đã tránh được một kiếp này của tôi. Tôi sững sốt, bởi vì đây là chiêu thức cổ võ, có nghĩa là trước khi chết, nữ quỷ này đã luyện cổ võ, với lại trình độ còn không hề thấp. À ta gầm gừ giữ không trung, thân hình đảo ngược, tấn công vào đỉnh đầu của tôi. À ta vẫy tay như đang rải hoa, Vô số móng vuốt mang theo âm khí và gió lạnh, xé toạc không khí mà chộp tới. Nếu như bị A ta bắt trúng, chắc chắn sẽ bị xé tan thành từng mảnh vụn. Đồng tử tôi co rút lại, âm khí dạo dạt thông qua cánh tay truyền vào bên trong đao mổ kiếm. Tôi kích hoạt thành công bí thuật Quỷ Đạo, Kim Quang Sa Hành Kiếm. Một luồng sáng bùng lên, kiếm khí uốn lượn như là rắn bay vọt ra ngoài. Kiếm khí chặn lại chao ảnh của A, nổ tung thành vô số đóa hoa âm hỏa. Một tiếng vút vang lên, phù nổ đáng sợ tạo nên một làn sóng xung kích đẩy tôi văng xa xa. Chiếc xe bên cạnh cũng bị lật ngã, lăn lộc cộc ra ngoài. Bên trong chiếc xe, tiếng hét của Lý Long Minh chói tai đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ. Không nghi ngờ gì quỷ lăn lộn ở cách đó vài chục mét, ống tay áo đỏ rôi ra, hóa giải lực trùng kích còn sót lại. A đứng bên trong màn khói bụi mờ mịt, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không có hành động tiếp theo. Sau một đợt đánh nhau vừa rồi, trong lòng tôi cũng hiểu rõ. Nếu bây giờ tôi không kích phát những bí thuật trấn phúc, nếu chỉ dựa vào đạo hạnh và trình độ võ đạo thì tôi chỉ có thể đánh tới ngang vị nữ quỷ, chắc chắn không thể nào giết được ả. Nhưng nếu kích hoạt bí thuật trấn phúc, chẳng hạn như là nhãn thuật và đầu ảnh đại thuật thì sẽ có thể tiêu diệt được ả. Vấn đề là phải dốc hết sức để mà đối phó với nữ quỷ này. Nếu như gặp phải quỷ quái mạnh hơn à rất nhiều thì phải làm sao? Vừa nghĩ thế đó, trái tim tôi lại như chìm xuống đáy vực. Không có thuộc hạ phi nhân loại kia giúp đỡ, tôi cảm thấy mình thật là yếu ớt. Tôi nhất định phải nghĩ cách thay đổi tình huống này, bằng không thì khó có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Tôi chợt giác ngộ. Không nghĩ lại quỷ lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi mấy chục giây, đột nhiên nó hét lên một tiếng chói tai, bóng đỏ chợt lóe. A ta trượt về phía sau, lóe lên vài lần rồi biến mất ở khúc cua đằng xa. Giống như là A ta chưa từng đến đây vậy. Tôi luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi đứng nguyên tại chỗ nửa phút, mãi đến khi xác định đối phương thực sự đã đi xa, mới lướt tới bên cạnh chiếc xe đã bị lật, vận đủ pháp lực lật lại chiếc xe. Trời ơi, Phương Phương tiên sinh, người quá là trâu bò. Chỉ một thanh kiếm của đạo mà đã đánh đuổi được thứ bẩn thỉu kia đi rồi, người lại cứu mạng của ta, ta không nói nhiều, nếu như Lý Long Minh ta có thể sống sót, ta sẽ báo đáp ân tình này của ngươi hậu hĩnh. Tôi mở cửa lái ngồi vào, tiền tay thất dây an toàn. Người bớt nói mấy lời hay ý đẹp này đi. Mấy cậu ấm ăn chơi chắc tán như là các ngươi, các ngươi không lấy oán báo ơn là đã tốt bụng lắm rồi, lại còn muốn báo đáp hậu hĩnh nữa sao? Ta tình người mới lạ đấy. Nói xong lời này, tôi cũng đạp chân ga, chiếc xe nổ máy rồi lao đi. "Ta nói này Phương Thiên Sinh, đây là thành kiến của ngươi thôi. Ta không dám nhận xét những cậu ấm khác, nhưng Lý Long Minh ta là một sinh viên xuất sắc từ Ng học tại trường quốc tế, ta vẫn có phẩm chất và đạo đức chứ." Lý Long Minh không thích nghe tôi nói như vậy. "Ồn nào quá đi mất, ngươi im miệng cho ta đi." Tôi quát lớn một tiếng. Lý Long Minh hậm hực im lặng. Nhưng hắn không thể im được ba phút Phương thân sinh à Chúng ta đi đâu vậy chứ Ta thấy bên ngoài ưu ám như là ban đêm Nếu cứ tiếp tục chạy loạn như vậy Thì sẽ gặp tả ma đấy Hắn nằm sấp trên ghế cửa sổ nhìn sang ngoài Về mặt cực kỳ lo lắng Nhưng mà trên tránh của hắn Cuốn lớp băng gạt dày Điều này đã vô tình làm giảm bớt căng thẳng Lại còn trông có vẻ hơi buồn cười Có lẽ bản thân người này rất là hài hước Tôi đã sơ xuất Tôi luôn nghĩ rằng hắn là người nghiêm túc, nhưng không ngờ, sau khi tiếp xúc mới biết, hắn không chỉ nói nhiều mà còn có khiếu hài hước. Tôi phải định nghĩa lại tên Lý Long Minh này. Trước mắt lại hiện lên dây chuyền vàng và đồng hồ xịn. Tôi bèn cười thầm. Cũng đúng thôi, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó mà. Có thể chơi thân với Bạch Sấm thì sao có thể là người nghiêm túc cho được chứ? Đó là định kiến trước đó của tôi. Sau này tôi phải quan sát nhiều hơn mới được. Ấn tượng đầu tiên mà người ngoài cho tôi thấy cũng chưa chắc là thật, rất có thể là thiết lập do con người tạo nên. Chỉ sau khi tiếp xúc một thời gian dài thì chúng ta mới thấy rõ bộ mặt thật đang bị che giấu của bọn họ. Trong lòng tôi nghĩ đến việc này, tôi lên tiếng đáp trả. <cười> tiên nhóc nhà ngươi thì biết cái gì chứ? Nồng độ âm khí ở nơi này đã vượt quá tiêu chuẩn, mặc kệ là ở đâu cũng có mấy thứ bản tiểu. Người cho rằng ta đang di chuyển không mục đích? Nhưng thực ra ta đang sàng lọc những nơi có ông khí yếu. Chỉ ở những nơi như vậy, con người mới có thể sống và hoạt động. Nếu sống ở nơi âm khí nồng nặc trong thời gian dài, sẽ rất dễ bị âm khí nhập thể. Đến khi đó, chỉ cần là huyên cảnh cũng có thể giết chết được ngươi." Tôi bĩu môi hù dọa đối phương. "Cái gì? Trời đất, Phương Thiên Sinh à, ngươi phải chăm sóc ta đấy. Nếu âm khí nhập thể, ta sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu." Phương Thiên Sinh Ngươi đừng nói nữa, ngươi chỉ cần bảo vệ ta, chờ điện thoại có tín hiệu, ta sẽ chuyển cho ngươi 100 triệu, coi như là thù lao vì ngươi đã bảo bảo vệ ta." Lý Long Minh hoảng sợ nói. <cười> "100 triệu sao? Ngươi còn trẻ, sao lại có nhiều tiền như vậy chứ? Tiền ở đâu ra vậy?" Tôi giật mình hỏi hắn. "Ta đã nói với ngươi rồi mà, ta là sinh viên ưu tú của trường đại học quốc tế, ta học chuyên ngành kinh tế." Cũng là một trong những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Lý Gia. Nói đơn giản thì, ta đã tạo ra lợi nhuận hàng chục tỷ cho gia tộc. Một trăm triệu này cũng là tiền lương ta kiếm được bằng năng lực của chính mình đấy. Lý Lông Minh vô thức hãy cảm lên sổ nói. Người cứ tiếp tục khoác lác đi. Ta chưa bao giờ thấy người hoạt động trong giấy kinh doanh. Lại còn dám nói đến bản lĩnh kiếm tiền ưa. Nếu người không phải là Lý Thiêu Gia, Sao ngươi có tư cách gia nhập và đảm nhiệm vị trí quan trọng trong công ty được chứ?" Tôi tức giận, lập tức kiếm chuyện với hắn. "Ai da, Phương Tân Sinh à, suy nghĩ của ngươi đúng là quá mức cực đoan rồi đấy. Với năng lực của ta, 500 công ty hàng đầu thế giới đều đang tranh giành ta. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ kiếm được mức lương cao như vậy đâu. Việc đấy sao? Cha ta có cổ phần trong tập đoàn mà. Đó là năng lực của cha ngươi." Ngươi không thể nói như vậy được. Vậy ta phải nói thế nào? Ngươi đến nơi khác làm việc thử xem, nếu ngươi có thể kiếm được 100 triệu trong vài năm, ta sẽ công nhận là ngươi giỏi. Cái người này, ngươi thật là vô lý đi, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa, đàn gảy tay trâu mà. Ngươi nên im lặng từ lâu rồi mới đúng, đồ khốn kiếp. Tôi mắng hắn một tiếng, tâm trạng cũng tốt hơn. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại, tôi nhìn ra ngoài, Tòa nhà kiểu cũ xuất hiện ở đó. Trên tấm biển gỗ cũ có viết: Nhà tù số 5 Côn Thành. "Phùng Thiên Sinh à, sao ngươi lại dừng ở đây? Chẳng lẽ âm khí ở đây rất là yếu sao?" "Đây chính là nhà tù đấy, không biết có bao nhiêu người chết ở đây rồi. Âm khí sẽ mạnh hơn những nơi khác mới đúng chứ." Lý Long Minh quấn băng gạc chỉ ra bên ngoài cửa sổ, hắn ta nghi ngờ hỏi. "Tôi không nhẫn nhịn được nữa." Bực bội quay đầu lại trừng mắt với hắn. Lý Long Minh như quả bóng xì hơi, đột nhiên sẹp lép, hắn cũng không dám cản nhằn nữa. Tôi hờ lạnh quay đầu lại nhìn về phía nhà tù. Hình ảnh phản hồi qua âm dương nhãn của tôi rất rõ ràng, trên trời chỉ có âm khí mỏng manh đang xoay chuyển. Trong nhà tù lại không có nhiều âm khí và tử khí. Cách giải thích này cũng chỉ có tương đối mà thôi. Nếu là thành phố bình thường, chỉ cần âm khí mỏng manh như lúc này thì cũng đã là dày đặc hơn những nơi khác rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy. Nồng độ âm khí ban đầu của nhà tù này vẫn duy trì như thế, nhưng âm khí bên ngoài nhà tù thì đã tăng vọt đến mức tối đen như mực, rất là đáng sợ. So sánh hai nơi, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác hay sao? Nếu muốn chọn nơi âm khí thấp hơn, đương nhiên là trong nhà tù. Nói cái khác, đây chính là nơi an toàn nhất trong bán kính 10 dặm. Mặc dù cũng có quỷ quái đang ẩn nấp, nhưng đạo hạnh sẽ không cao. Với trình độ hiện tại của tôi cũng đủ để đối phó. Tôi ra hiệu cho Lý Long Minh im lặng rồi xuống xe, thúc dục thuật kinh công nhảy qua tường cao. Sau khi rơi xuống lại quan sát xung quanh một lượt, quả nhiên là không có bóng người nào. Tôi vào trong mở cửa nhà tù, sau đó nhanh nhẹn ra ngoài, trở về trong xe, chân đạp ga, chiếc xe lao thẳng vào trong nhà tù. Xuống xe lần nữa và khóa cửa lại. Tôi lái xe chạy sâu vào trong nhà tù. Trầm môi chúc, chiếc xe đã dừng lại trong sân. Nơi này là nơi phàm nhân thường nghỉ ngơi. Vương ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy tháp canh xung quanh tưởng cao. Nếu có lính gác bên trong, còn mang theo vũ khí nóng thì có thể đứng ở chân cao mà bắn xuống. Đáng tiếc là bây giờ không có lính gác, chỉ có gió đêm lạnh lẽo. "Xuống xe đi." Tôi bèn nói. Lý Long Minh kháng cự nơi này, nhưng thế tôi đã xuống xe, hắn không không dám mở trong xe một mình. chỉ có thể đau khổ mà đi xuống. Phương, Phương tiên sinh à, nơi này u ám như vậy, có phải là có mấy thứ dở bản không? Hắn đi theo sau lưng tôi, nhìn trái nhìn phải, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng và hoảng sợ. Đương nhiên là có quỷ rồi. Đây là nhà tù đấy, ngày nào ở đây mà chẳng có người chết. Tôi vận chuyển pháp lực vào trong âm dương nhãn, cũng đang xem xét khắp nơi. Ôi trời đất, có có quỷ thật sao? Mẹ ơi, mau xuyết bỏ nó đi Lý Lông Minh bẻn khom lưng Trốn sau lưng tôi Sợ bị quỷ hồn cào chết Tôi cạn lời luôn rồi Tên tiểu tử này cao hơn mét 9 Vậy mà tại sao lại nhát can như vậy chứ Chẳng phải hắn từng tập võ sao Với chút ít can đảm này Sao hắn có thể lan lộn Ở trong lý ra được chứ Tôi thực sự muốn chế nhạo hắn vài câu Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại Thôi vậy Mỗi người đều có nỗi sợ riêng của mình. Voi còn sợ chuột nữa mà, tha chóan một lần vậy. Nghĩ xong, tôi đột nhiên cảm thấy mình rất là phí đại. Đáng tiếc là, ảo giác này không kéo dài được qua hai giây, thì đã bị tiếng khóc nền non cắt ngang. Gió âm đột ngột thổi tới, giọng nữ ưu ám cũng bay theo tiếng gió, rót vào trong tay của tôi và Lý Lô Minh. Cho dù tôi đã trải qua luyện tập lâu dài, cũng phải dùng mình một trận. Còn Lý Long Minh sao? Hai hàm răng vốn ở vô sủng của hắn đang va vào nhau, thực sự là khiến cho cánh đàn ông phải xấu hổ. "Phùng Phùng Phùng tiên sinh, người có nghe thấy tiếng khóc gì không?" Lý Long Minh sợ hãi trốn sau lưng tôi, hắn run rẩy hỏi mà miệng cứ ngắc. "Người sợ cái gì chứ? Chắc chỉ là tiếng quỷ mà thôi. Không sao đâu, người là người lớn mà, có thể dũng cảm hơn được không?" Tôi chán ghét nhìn hắn mà nói. Nhưng nhưng nhưng nhưng mà đó là quỷ đấy, chỉ chỉ cần là người, có ai mà không sợ quỷ đâu chứ?" Lý Long Minh đỏ mặt, mạnh miệng phản bác. "Không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ có cửa. Người gặp quỷ mà đã sợ như vậy, ta có thể hiểu, bình thường ngươi hay làm chuyện xấu như là ư hiệp nam nữ, thậm chí là giết người cấp của, nếu không thì sao người lại sợ quỷ chứ?" Tôi kinh ngở quan sát hắn. Trời, trời đất, phương tiên sinh, ngươi đừng có ngập máu phun người được không? Ta là người lý gia, quy định trong nhà ta rất là nghiêm khắc. Ngươi đừng có tin mấy tình tiết trong phim, ta không phải là cặn bã hung hách đâu. Đừng nói đến mạng ngươi, ngay cả mạng sống của những sinh vật nhỏ bé mà ta cũng trân trọng. Không có việc gì làm, còn đỡ ông bà cũ qua đường. Sao ta có thể làm chuyện ức hiếp nam nữ được chứ? Với lại, với với thân phận của ta, chỉ cần đánh tiếng với bên ngoài Thì có kiểu phụ nữ nào mà ta không chiếm được đâu." Lý Long Minh cảm thấy rất là oan ức nói, sao cái này làm lố quá vậy chứ? Tự cho mình là đệ tử nhà Phật, không sát sinh đấy sao? Định lừa ai vậy chứ? Tôi bèn nhớ lại hành vi cố tình gây rối khi chặn tôi trước cửa khách sạn của hắn, cũng hiểu rõ là hắn đang nói nhảm. <cười> "Ngươi bớt khoác lác đi, ngươi có thể theo đuổi Tần Đại Nguyệt được không?" Còn dám nói là có kiều phụ nữ nào mà ngươi không chiếm được nữa chứ? Đúng là khư mít xấu hổ. Tôi thẳng thừng vạch trần mấy lời nói nhảm của hắn. Ngươi không mở bình thì làm sao biết được trong bình có gì chứ? Tiên tiểu tử này bị kích thích đến mức hai mắt đỏ bừng. Tiếng cốc lại truyền đến theo xó, hắn lập tức ngậm miệng, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Tôi nhíu mày nghiêng tai lắng nghe. Ánh mắt của tôi dừng lại trong một tòa nhà nào đó. đó chính là một căn phòng trong nhà tồ này. Đi, chúng ta đi xem thử. Tôi vẫy tay sổ nói. Cái cái gì chứ? Chúng chúng ta không trốn mà mà còn đến đó được sao? Lý Long Minh thấy vậy thì ngạc nhiên, suýt lòi cả mắt vì sợ. Vậy ngươi chờ đây đi, ta sẽ đi giải quyết. Tôi không biết bỏ hắn. Nói xong lời này đã rời đi. Đừng đừng, Phương Phương tiên sinh, ta sẽ đi với ngươi. Lý Long Minh bị dọa siết khiếp, hắn không công dám phản đối nữa, chạy chậm theo sau lưng tôi. Tôi mặc kệ hắn, đi thẳng vào trong tòa nhà 4 tầng. Lọt vào âm dương nhãn của tôi là hàng rào sắt ngăn cách phòng nhỏ ở hai bên lối đi, bên trong còn có giường tầng và nơi vệ sinh, là phòng giam phạm nhân. Tiếng khóc ngày càng rõ ràng phát ra từ phòng giam cuối cùng ở tầng 1. Tôi không sợ hãi mà tiến về phía trước, tay cầm đao mộc kiếm rất có khí chất, người cản giết người, quỷ cản diệt quỷ. Cũng may là mấy cái cửa sắt này đều mở. Nếu không thì bọn tôi còn phải bạo lực phá cửa, cực kỳ phiền phức. 10 giây sau, tôi đã đi đến cuối đường, Nhạc Nhiên nhìn vào bên trong phòng sâu nhất, Lý Long Minh nhắm mắt theo sau, híp mắt nhìn về phía phòng giam chậm hơn tôi nửa phút. Ánh nắng chiều tà mờ nhạt hắt vào trong phòng giam từ cửa sổ. Có một cô gái đẫm nước mắt Ha to miệng nhìn chúng tôi. Phương Quy, cứu ta ra ngoài, mau lên đi." Cô ta đột ngột lao đến hàng rào sắt, lắc mạnh hàng rào sắt cứng rắn. "Tần Kiên làm sao?" Tôi chớp mắt nhìn cô bé đó, nói ra ba chữ này. "Bố nhỏ, sao ngươi lại bị nhốt ở trong phòng giam thế này? Ai đã làm chuyện này chứ?" Lý Long Minh thấy vậy thì hoảng sợ, vội vàng hỏi cô ta. Lục Minh ca, mau cứu ta ra ngoài đi, ta sắp bị dọa chết rồi. Lúc này, cô gái thứ ba của Tần Hòa Nhiên mới chú ý tới Lý Lục Minh, cô ta lập tức vừa khóc vừa gọi. Tôi cũng nhận ra, cảm tính biệt danh của Tần Kiền Lập chính là mũi nhỏ sao? Được rồi, đây lại là một từ đồng âm. Phương tiên sinh, người có cách nào mở cửa phòng giam không? Lý Lục Minh quan sát cửa sắt khóa chặt, bất đắc dĩ mà nhìn tôi hỏi. Mỗi một thanh sắt to chừng cánh tay, hàn rất là chắc chắn, ngay cả cao thủ cổ võ cũng không dễ dàng lay chuyển được. Việc này không gấp. Tuần Kiệt Lập, ta cũng gọi ngươi là muội nhỏ được chứ? Tôi suy nghĩ một lát, rồi bước đến gần cô gái. Phương ca, ngươi gọi ta là gì cũng được, làm ơn cứu ta ra ngoài đi. Nước mắt rơi lã chã trên mặt cô gái. Trông cô ta vừa đáng thương lại quyến rũ. Khi cô ta gọi tôi là Phương Ca, tôi ngại ngùng ho khăn, nhầm mặt rồi nói. Mũ nhỏ, người bình tĩnh lại trước đã, ta nhất định sẽ cứu người ra ngoài. Nhưng nơi này có rất nhiều quỷ quái, mà trong số bọn chúng còn có những quỷ quái rất giỏi biến hóa và nguy trang. Ví dụ như là vài hồn ma có thể biến thành răng vẻ của ngươi, cho nên trước tiên ta cần phải xác nhận rằng người chính là ngươi, vậy thì ta mới có thể thả ngươi ra ngoài được. Tôi rất là chậm rãi rồi nói. Cái gì chứ? Cô ấy là do quỷ biến thành sao? Lý Long Minh sững sốt lão đảo lùi về sau, lùi ra thật xa, đề phòng nhìn mũi nhỏ. Ta không phải là quỷ, ta là người mà, thật đó. Trần Kiên Lạp sững sờ, cô ta cảm thấy rất là oan ức, vừa nói vừa khóc. Tôi rất đau đầu, bạn nói. Cô đừng khóc. Cô gái giật mình, sững sờ nhìn tôi. Tôi xòe bàn tay, để lộ ra một lá bùa trừ quỷ lục đinh lục giáp. Đây chính là bùa trừ quỷ, bây giờ phải dán vào trán của ngươi. Chỉ cần không có gì khác thường thì có thể chứng minh ngươi là ngươi, được chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta rồi nói. Đương nhiên là được rồi. Tần Kiên Lạp vươn tay ra. Tôi gật đầu, đặt lá bùa vào trong tay cô ta. Tận mắt nhìn thấy cô ta hồn nhiên dán vào trán của cô ta, Tôi vô thức siết chặt chuôi kiếm. Nếu cô ta thực sự là quỷ, tôi không ngại đâm cho cô ta một kiếm. Không có phản ứng nào khác thường. Cô gái dáng là bùa chân trán, ngơ ngác nhìn tôi. Ánh mắt của chúng tôi va vào nhau, cô ta đột nhiên đỏ mặt. Cô gái này rất là dễ thẹn thùng. "Ngươi đừng có nhìn ta như vậy được không?" Cô ta ngẩng đầu đi, bàn tay vô thức siết chặt góc áo, ngay cả vùng cổ cũng đỏ bừng lên. Tôi rững sờ, thương sợ làm muốn hỏi cô ta. Ta nhìn ngươi thì sao chứ? Chẳng phải bình thường ngươi cũng nhìn chằm chằm ta như vậy sao? Rốt cuộc thì ngươi nghĩ như vậy chứ? Có phải là cô gái này náo bộ quá nhiều rồi không? Những lời này chỉ dạo quanh trong lòng mà không thể hỏi ra ngoài. Mũ nhỏ, ngươi ngươi làm mũ nhỏ thật sao? Phương Thiên Sinh à, chúng ta mau cứu cô ấy ra đi. Lời nói của Lý Long Minh Đáp phơ vớ bầu không khí xấu hổ. Tôi không tuân theo lời hắn, ra hiệu cho cô gái nhỏ trốn vào trong góc phòng giam. Tôi vận chuyển pháp lực vào trong đao mộc kiếm. Vừa mới thúc dục linh lực, thì ngay trên đao mộc kiếm đã bốc lên một ngọn âm hỏa màu lam. Dựa thứ sức của ngọn lửa, thanh kiếm gỗ đào cắt qua hàng rào sắt như là đang cắt bơ, cắt lên xuống nhiều lần, toàn bộ hàng rào sắt đều đã bị cắt đứt, lộ ra khe hở. Ta đã được cứu rồi. Tần Kiên Lập mừng rỡ bật góc, không muốn trần chờ nữa, cô ta lập tức cúi đầu và chui ra khỏi khe hở. Tôi dập tắt âm hỏa trên kiếm, lại phát hiện Tần Kiên Lập đụng đầu vào ngực tôi, làm cho tôi cũng bùng nổ cảm xúc mà gào khóc một trận. Tôi luống cuống không biết nên xử lý thế nào tình huống bây giờ. Nếu đẩy cô ta ra, cô ta còn chưa chuốt hết cảm xúc sẽ dự đời lại bóng ma tâm lý, không đẩy ra thì sao mà coi được chứ? Tôi và Tần Đại Huệ là người yêu chân danh như mà, mặc dù đó là giả. Bên kia, Lý Long Minh vô thức mở rộng vòng tay an ủi Tần Kiền Lạp, cũng ngại ngùng mà rút tay lại, xấu hổ gãi cằm. Cảnh tượng này rất là kỳ lạ. "Cảm ơn Phương ca, ta cho rằng mình sẽ bị nhốt trong phòng giam đến chết cơ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra, ngươi chính là quý nhân mà ông trời an bài cho ta, là người định mệnh của ta." Tần Kiền Lạp vừa khóc vừa kêu mà tôi đền lại nói. Người định bệnh cái quái gì chứ? Ta không phải là người định bệnh của cô. Cô đừng có hiểu lầm như vậy. Tôi dứt khoát mở đầy cô ta ra. Cô ta ngẹn ngào nhìn tôi, không rõ vì sao lại đột nhiên rời khỏi vòng tay an toàn và ấm áp. Chúc mừng cô gái, người an toàn rồi, đừng có sợ nữa. Tôi vội vàng an ủi. Mà này, sao cô lại đột nhiên xuất hiện trong phòng sam này chứ? Tôi lại hỏi thêm một câu. Ngài thấy tôi hỏi câu này, Lý Long Minh cũng vặn tai để mà lắng nghe. Ta cũng không biết được nữa, ta chỉ nhớ là bữa tiệc tiến hành được một nửa, ta đột nhiên phát hiện khách khứa đã giảm bớt rất nhiều. Ta vừa đảo mắt nhìn xung quanh, Phương Ca và Long Minh Ca đều không còn ở trong bữa tiệc nữa. Ta cũng phát hiện không biết anh trai và chị gái cùng em trai của ta đã đi đâu hết cả rồi. Quan trọng nhất là cha và người phụ nữ kia cũng đã biến mất. Cho nên ta có hơi bối rối. Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều thì trước mắt đã tối sầm lại. Ta nằm sấp trên bàn. Khi ta tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong phòng giam. Việc này khiến cho ta rất là sợ. Ta hét lên rất lâu mà không có ai ở đây cả. Ta chỉ có thể thu mình trong góc phòng, không mái đơn khi màn đêm buông xuống. Nhiệt độ cũng giảm xuống mà vẫn không có ai để ý tới ta. Ta còn tưởng mình sẽ chết ở đây rồi chứ. Ngay khi ta đang tuyệt vọng thì người đã đến. Cô ta dừng lại, bối rối nhìn tôi. Rất rõ ràng, cô ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi và Lý Lâm Minh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là vẻ thất vọng. Bởi vì lời nói của Tần Kiến Lập chẳng có tác dụng gì cho tình hình hiện tại của chúng tôi cả. Tóm lại một điều, cô ta đến đây trong lúc đang hoảng hốt và bàng hoàng. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô ta, tôi không nhắc đến cái chết của Tần Hỏa Nhiên và Lý Trầm Nhi. Tôi sợ cô ta sẽ kích thích rồi rồi lại xảy ra chuyện. Nửa tiếng sau, Tuần Kiên Lập ăn mì, cải mệ và sô cô la, uống hai chai nước khoáng rồi lại vào phòng tắm giải quyết vấn đề cấp bách. Sau khi giải quyết chuyện quan trọng, trạng thái tinh thần mới dần được cải thiện. Tôi lại phá hàng rào hai phòng giam, ra hiểu cho mỗi người một phòng. Tối nay tôi cũng ở lại đây, bảo hai người bọn họ chọn phòng mà ngủ. Tôi thì ngồi khoanh chân trong phòng giam khác. vừa vận công vừa trực đêm. Hai người bọn họ không chịu nổi nữa, mặc dù sợ hãi nhưng cũng không thể nào chịu được cảm giác mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ một lát sau đã chìm vào trong mộng đẹp. Thời gian trôi qua rất là chậm, dường như mỗi giây đều trở nên rất dài. Tôi cũng không nhàn rỗi, vô số khả năng tập dượt nhiều lần trong đầu, tìm cách để mà đột phá. Nhưng vì không đủ manh mối, cho nên tôi chưa thể xác định được kế hoạch Hành động phải dựa vào thông tin tình báo chính xác. Hiện tại, tôi cũng không rõ tình huống ở nơi như thế nào. Muốn lập kế hoạch phá vỡ tình huống này thì chẳng cách nào nói mớ suốt ban ngày. Đã đến không giờ đêm, lỗ tai của tôi khẽ nhúc nhích, đôi mắt đột ngột mở ra. Tiếng sột soạt đang đến gần. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ đứng lên, cầm dao mọc kiếm, dựa vào vách tường, đến gần khoảng trống của hàng rào, sau đó thò đầu ra quan sát. Tôi cảm thấy như có búa tạ đập mạnh vào lồng ngực, trước mắt là những ngôi sao vàng chói sáng rực rỡ. Một nhóm đàn ông mặc đồ tổ đang di chuyển trong hành lang như xác sống. Cổ tay và mắt chân của bọn họ đều có còng tay và xích chân. Độ tuổi trải dài từ 18-19 đến 60-70 tuổi đều có cả. Điểm giống nhau là đều cạo tóc ngắn và lại trên người đều mang theo sát khí nồng đậm. Đây là một nhóm tù nhân, không phải Nó chính xác hơn là một nhóm quỷ đã phạm tội và bị bỏ tù. Khuôn mặt của bọn chúng xanh mét, biểu diễn tiếng mục bách quỷ dạ hành. Cũng may là sát thương cơ bản không mạnh. Ngoài trừ mấy quỷ từng đối hung hãn, sắp đạt cấp bậc lệ quỷ, còn lại đều thuộc cấp bậc oán quỷ. Mấy thứ bọn tiểu này, đừng nói là mấy chục con, cho dù là mấy trăm con thì tôi cũng chẳng thèm để vào mắt. Chỉ là hình ảnh này quá là rùng rợn. Xem ra ý của bạn chúng Rốt rằng là định về phòng giam ngủ Chẳng lẽ vừa rồi Bạn chúng ra ngoài tuần tra sao Tôi nhìn ba láo quỷ loạn troạn Đi về phía bên này Bởi đặc sĩ như mày Ba láo quỷ này Đã sắp chạm đến cảnh giới lệ quỷ Tôi không sợ bạn chúng Nhưng chỉ có một mình tôi Có thể sẽ không lo được cho Tần Kiền Lạp và Ly Lâu Minh Vậy thì không ổn rồi Xem ra chỉ có thể ra tay trước Để mà chếm lợi thế Tôi bèn thở dài Sau đó sách đà mộc kiếm bước ra ngoài Lão quỷ đi với trước là quỷ đầu tiên phát hiện ra tôi Lão ta há miệng gào thét Giờ mong vút quỷ sắc nhọn Muốn giết tôi Tôi bị dọa cho giật nảy mình Tôi đã thấy nhiều quỷ rồi Nhưng hình dạng thế này cực kỳ hiếm thấy Chỉ thấy nó há to miệng Răng rắc Vậy mà cây cằm lại rơi xuống Đúng vậy Thực sự là cây cằm đã rơi xuống Chỉ còn bám vào gân thịt Cằm của nó đã rơi xuống ngực bụng Cho dù tôi có kiến thức rộng rãi thì cũng không thể chịu nổi khoảnh khắc kích thích như thế này. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng ấy, không bị dọa mới là lạ. <cười> Ngươi định dọa ta bằng hình ảnh đáng sợ này sao? Chết đi. Tôi tức giận gầm lên một tiếng. Tôi chính là đệ tử của Ma Sơn Quỷ môn, khi xuống địa phủ, quỷ quan cao cấp còn rất là nghiêm túc và bình tĩnh, vậy mà lại bị một con quỷ cấp bậc còn trâu tôi luyện quỷ giã oai phủ đầu trong ngục giam này. Làm sao có thể như thế được chứ? Tôi lập tức kích hoạt Quỷ Si chi thuật, trong chớp mắt đã xuất hiện phía trước của lão quỷ. Dưới ánh mắt kiếp sợ khó hiểu của nó, Đao Mộc kiếm của tôi phóng ra, đâm thẳng một kiếm vào cái miệng đen kịt đang há rộng của nó. Quỷ quái không thể tránh khỏi tấn công của pháp khí Đao Mộc kiếm. Tiếng gào thét thứ hai của nó chỉ mới vang lên được một nửa, móng vuốt quỷ cũng được xô tới trước người tôi thì đã bị Đao Mộc kiếm đâm thủng rồi. phần Phật. Thân thể của lão quỷ hóa thành một màn sương đen cuồn cuộn bùng lên, chỉ sau một kiếm thì đã hồn bay phách tán. Hai lão quỷ phía sau còn định tấn công, nhưng chỉ mới chớp mắt mà lão quỷ với nồng độ âm khí tương đương với bọn nó đã bị tiêu diệt. Bọn họ đều đã bị dọa sợ. Mới tương gào thét vang lên, hai lão quỷ không tiến mà lùi, lướt về phía sau như là tia chớp. Trong đôi mắt quỷ tràn ngập vẻ sợ hãi và ngạc nhiên vô cùng. Lão quỷ như bọn chúng cũng biết rõ sở lợi hại, lúc này chạy trốn mới là việc đúng đắn nhất. Nhưng tôi không định để bọn chúng trốn thoát. Nồng độ âm khí trong nhà tù này không đủ. Tôi đoán ba lão quỷ này chính là những con quỷ đứng đầu ở nơi đây. Nếu mấy người xa lạ như bọn tôi định sống tạm thời ở đây thì phải cần có hoàn cảnh ổn định, không bị đe dọa mới được. Cho nên sau khi tiêu diệt ba lão quỷ có trình độ cao nhất, nơi này cũng không còn âm hồn nào có thể đe dọa chúng tôi được nữa. Nếu mà kệ bọn chúng rời đi, không chừng bọn chúng sẽ ra ngoài triệu tập tất cả các quỷ vật trong nhà tù này, giết chết bọn họ bằng uy thế số lượng. Cứ như vậy, rất có thể sẽ trấn áp được phe tôi. Đánh rắn không chết, tất sẽ bị hại. Tôi hiểu rõ chân lý này. Quỷ Chu Vọng, Quỷ Hỏa Cầu. Tôi dứt khoát kích hoạt quỷ thuật thôi động. Sau khi thả liên tiếp hai quỷ hỏa cầu Nhân ma đột ngột xuất hiện trên cao, nó vung những đôi chân dài, sau đó nhảy xuống mạng nhận âm khí, phối hợp nhuần nhuyễn với những cầu lửa. "Không, xin xin tha mạng." Hai lão quỷ mặc đồng phục tú nhân chỉ kịp hét lên vài tiếng trước khi bị nhấn chìm vào trong mạng nhận âm khí với cầu lửa rồi nổ tung. Chờ đến khi tan thành mây khói, hai lão quỷ cũng không còn sót lại mảnh vụn nào. Tôi thở hổn hển, tiêu diệt liên tiếp ba lão quỷ. Giới tình huống không sử dụng bí thuật trấn phúc, nói thật thì tôi cảm thấy mình phải cố hết sức. Chẳng qua là hiệu quả rất tốt. Bọn quỷ quái mặc đồng phục tổ nhân nghe được động tĩnh thì đều thò đầu ra ngoài quan sát, đều bị bàn tay to lớn của tôi dọa sợ. Có một con quỷ gào lên rồi lừ mạng chạy ra ngoài bỏ trốn. Việc này tạo ra phản ứng dây chuyền, vài giây sau, bọn quỷ quái đã trở về phòng giam của mình, đều đã bỏ chạy sạch sẽ. Xem chừng trong mắt của bọn chúng, khu vực tôi đang ở đã thành cấm địa, không ai dám tùy tiện tiếp cận nữa. Không có lão quỷ. Cho dù bọn quỷ quái này có nhiều hơn nữa thì cũng sẽ chia năm xẻ bảy mà thôi. Không ai phục tổng ai, cũng không xuất hiện việc tấn công tập thể. Vì vậy, tôi không cần phải sợ. Tôi bố trí pháp trận phòng ngự loại nhỏ bên ngoài phòng giam của Lý Long Minh và Tần Kiền Lạp, có thể ngăn cách âm thanh Cho dù tôi ở bên ngoài chấm giết quỷ vật âm mĩ thế nào, một nam một nữ bên trong vẫn ngủ say không tỉnh, vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp. Tôi lắc lắc đầu, xoay người trở về phòng sam của mình, tiếp tục ngồi tu luyện chờ trời sáng. Ban đêm ở nơi này quá nguy hiểm, tôi không dám đi lại tự do, đành phải chờ đến khi trời sáng vậy. Không phải là vấn đề cẩn thận hay không, mà là do thực lực. Thiếu những đồng bọn thuộc hạ của tôi, thì tôi cũng quá nhỏ bé. Tôi phải cẩn thận, nếu không thì tôi sẽ không thể sống sót trở về. Thời gian trôi qua, trời cũng dần dần sáng. Sau khi nhìn qua cửa sổ, tôi thất vọng nhíu mày. Lại là một ngày nhiều mây đen, thậm chí còn nhiều hơn cả ngày hôm qua. Mây đen tụ tập đầy trời, mặt trời không đặng mong được ló dạng. Sau bình minh, nhưng tầm nhìn lại giống như là hoàng hôn vậy. Thời tiết thế này thì quá nhiều âm khí rồi. Ưu điểm duy nhất là hoàn cảnh tốt hơn đêm khuya. Lý Long Minh và Trần Kiến Lập lần lượt tỉnh lại. Sau khi bọn tôi tập tập ăn sáng và uống nước, tôi bèn đề xuất kế hoạch. Cái gì? Phương ca, ngươi muốn ra ngoài thăm dò một mình sao? Còn hay bọn ta thì sao? Vừa nghe thấy kế hoạch của tôi, Trần Kiến Lập sút giọt hỏi. Tôi vô tức, vươn tay xoa đầu cô ta. Đôi khi cô gái này cũng rất là ngốc nghếch và đáng yêu. Hai người các ngươi tạm thời trú ở đây đi, thức ăn và nước uống cũng có đủ, ta có thể để lại bữa hoành mệnh cho các ngươi. Những tiểu quỷ trong tổ không dám lại gần các ngươi đâu. Theo ta quan sát, vị trí nhà tù này rất đặc biệt, nồng độ âm khí ở đây là yếu nhất trong hơn bảy giẫm xung quanh, cũng là nơi an toàn nhất. Tà vật cao cấp không thích dừng chân ở nơi này, chỉ có tiểu quỷ với lực sát thương không lớn mới phải trú ẩn ở đây. Tôi giải thích cho bọn họ hiểu. Nhưng nhưng mà phương tinh sinh à, lỡ như lại có quỷ quái hay là cương thi lợi hại xông vào thì sao? Chẳng phải bọn ta sẽ gặp nguy hiểm ư? Lý Long Minh không muốn tôi đi mà nói. Tôi nghiêm mặt. Ngươi nghỉ ngờ phán đoán của ta xong? Ta không dám, không dám. Lý Long Minh toát mồ hôi lạnh nói. Tôi cũng không nói nhảm nữa, lấy bài tám lá bùa hộ mệnh và trấn quỷ. Sau đó dạy bọn họ cách sử dụng. Tiếp theo, tôi lại lấy bút chu sa và vẽ bùa chân ra bọn họ. Đến khi những nét bùa chu sa vẽ đầy trên da bọn họ, tôi mới yên tâm rời đi. Có những lá bùa này, bọn tiểu quỷ trong tù cũng không dám trêu chọc bọn họ. Trước khi màn đêm buông xuống, mặc kệ có phát hiện mới hay không thì ta cũng sẽ quay về. Ta nhắc nhở các ngươi, tuyệt đối không được ra khỏi phòng vi nhà tù. Bên ngoài rất là nguy hiểm. Hai người không có pháp lực hộ thân, rất dễ trở thành con mồi cho bọn yêu ma quỷ quái. Nhớ đấy, phải nhớ kỹ lời ta nói. Còn nữa, nếu đêm nay ta không quay về, vậy là ta đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể là ta đã chết ở ngoài đó. Các ngươi phải tự cứu mình, bởi vì ta không thể về chăm sóc các ngươi được nữa, hiểu chưa nào? Tôi dặn dò. Hiểu rồi Phương ca, ngươi phải trở về trước khi trời tối đấy, ta sẽ chờ ngươi. Trần Kiệt Lập sắp khóc. Lý Long Minh cũng rất là căng thẳng. Long Minh à, ngươi là đàn ông, ngươi có nghĩa vụ phải bảo vệ mẫu nhỏ, ngươi có thể làm được không? Tôi không nhịn được mà kích thích hắn. Ngươi yên tâm đi, mặc kệ là ai muốn tổn thương mẫu nhỏ thì đều phải bước qua xác của ta. Lý Long Minh thể son sắt. Tôi nhìn sâu vào mắt của hắn, đột nhiên truyền âm. Cô năm quả nữ, ngươi không được bắt nạt cô ấy. Nếu không thì khi ta quay lại, ngươi sẽ phải chết, hiểu chưa nào? Dòng điều cửa tôi mạnh mẽ quét liệt. Lý Long Minh đỏ mặt trừng tôi một cái. Tôi cũng thờ ơ nhìn hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi phang lên ken két, nhưng cuối cùng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể nén giận nói: "Chờ ngươi về rồi nói tiếp, <cười> xem thưởng ảnh đấy chứ." Tôi gật đầu hài lòng, không nói gì thêm nữa. Có vài lời, nói một lần là đủ rồi. Tà khí bên ngoài nhà tù quá nặng, mang theo hai người bọn họ rất là vướng víu. Nếu gặp kẻ địch mà tôi không thể đánh lại, tôi chỉ có thể vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Đến lúc đó thì phải giải quyết hai người bọn họ thế nào đây? Vì thế chỗ ở đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng bản chất của con người là xấu xa, tôi phải cảnh cáo như vậy, còn hơn là hối hận sau khi xảy ra chuyện. Còn việc Lý Long Minh cảm thấy bị nghi ngờ nhân phẩm, bị sỉ nhục sao? liên quan gì đến tôi chứ. 10 phút sau, sau khi để lại đủ thức ăn và nước sạch cho hai người, tôi lái xe rời khỏi nhà tù. Nơi này an toàn, nhưng tôi không thể nào co đầu rụt cổ ở đây được. Không lâu sau lại xuất hiện trong quỷ thành, liên tiếp gặp cương thi quỷ quái. Đây không phải là sự kiện linh dị tự nhiên, mà là do con người tạo ra. Tôi phải nhanh chóng hiểu rõ những bí ẩn của nơi này, từ đó mới có thể lập được kế hoạch phải vượt địa lập được bài sẵn, bằng không tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến chết, như vậy là rất thê thảm. Nơi này có vài quy tắc rất kỳ quái, không nói đến những việc khác, chỉ việc tôi không thể mở phòng âm linh trong hắc đầu là đã khó tin rồi. Đây là quy tắc đáng sợ đến nhường nào chứ? Tôi nghi ngờ, người đó phải mạnh mẽ thế nào mới có thể kiểm soát được kiếp giới này. Nói đơn giản thì đây chính là thủ đoạn mà cái cốt thần tiên mới có. Nhưng thế giới tôi đang sống không để dung nạp thần tiên. Về mặt lý thuyết mà nói, bản thể thần tiên không thể giáng trần, xe phá vỡ thế giới, quy tắc không cho phép thần tiên xuất hiện. Vậy thì, là đại năng đỉnh cao đương thời, có thể kiểm soát được khu vực nguy hiểm và quỷ dị sao? Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, tôi không muốn tin cũng phải tin. Tôi đổi đường Lượn một vòng Sau đó chậm dãi phóng đi Ngũ giác lục thức của tôi Tăng vọt đến trạng thái tốt nhất Chú ý chặt chẽ mọi động tính xung quanh Khi tôi chạy về phía nàng tiên cá Ở vòng xoay Đương nhiên là sẽ đi ngang qua khách sạn tần tường Và công viên giải trí kinh dị Bởi vì đã đổi đường Cho nên nơi đầu tiên đập vào mắt tôi Chính là công viên giải trí Tôi vô tức nhìn về phía đài nhảy bôn gơ Đồng tử co rút lại Cái bóng xuất hiện trên bục nhảy bân gơ là bóng nữ. Mà nếu tôi nhớ không lầm, chẳng phải hôm qua là nam quỷ hung hãn hay sao? Bây giờ lại là một bà cụ. Tôi vẫn công phóng to hình ảnh trong âm dương nhãn, vừa trông thấy, sắc mặt tôi đã thay đổi đột ngột. Tôi biết bà cụ này, trong tiệc mừng thọ của Tần Hoả Nhiên, bà ta ngồi cùng bàn với mấy ông bà cụ của Tần gia. Tần Đại Nguyên đã giới thiệu với tôi, bà ta chính là cô tư của Tần Hoả Nhiên. Trong tiệc mừng thọ hôm nay, bà ta còn bực bội chỉ ăn mà không nói gì. Không ngờ chỉ vẹn vẹn một ngày, liền đã trở thành quỷ chết thay. Đúng vậy, cuối cùng thì nam quỷ chân bục băn gơ cũng bắt được người sống, tự tay giết chết bà ta, rút lấy hồn phách của bà ta để mà chết thay cho mình. Bằng cách này, nam quỷ nhảy băn gơ sẽ được tự do. Hắn không cần phải chịu đau đớn khi mà không ngừng tự sát. Bà cụ tội nghiệp bị ép trở thành quỷ chết thay, lặp đi lặp lại quá trình nhảy băn gơ, chết bất đắc kỳ tử. Đúng là nghiệp chướng mà. Tôi nhìn thấy bà ta tuyệt vọng nhảy xuống từ chân bục nhảy băn gơ, chỉ có thể bất lực ngoảnh mặt đi mà thôi. Trừ khi bà ta tìm được kẻ chết thay mình, bằng không thì bà ta không thể nào giải thoát được. Nhưng ai sẽ là kẻ chết thay tiếp theo đây? Nếu có thể, phải bắt được nam quỷ nhảy băn gơ đã giết bà cụ, lấy thay thế hồn phách của bà ta, vậy là hoàn mỹ. Nhưng mà nam quỷ kia quá mạnh, oan khí tích tụ nặng nề, bây giờ tôi thực sự không có cách nào chắc chắn có thể bắt sống hắn. Tôi lắc đầu xua đuổi ý tưởng viển vông này. Bây giờ tôi còn không thể bảo vệ mình, đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác. Tôi thu hồi suy nghĩ, tiếp tục lái xe. Ngay sau đó, khách sạn tuần tường xuất hiện trước mắt tôi. Tôi suy nghĩ một lát, sao đó quyết định xuống xe. Tòa nhà này quá là kỳ lạ. Tôi sợ nếu vào trong đó, khi đi ra thì không gian lại thay đổi. Đến lúc đó thì sẽ bị lạc. Vì lý do an toàn, tôi tạm thời không nên khám phá nó. Tôi rẽ lái, chạy về phía nàng tiên cá ở vòng xoay. Ngày sau đó, tôi giật mình dừng lại. Đúng vậy, đây chính là vòng xoay, nhưng phía trước là gì chứ? Bức tượng nàng tiên cá đâu rồi? Tôi như chết lặng, trong đầu đầy dấu hỏi. Ở khu vực trung tâm vòng xoay, bức tượng nàng tiên ca đã biến mất, thay vào đó là một tòa kiến trúc khá là kỳ lạ. Nhìn từ xa thì giống như là đầu lâu, trên chiếc đầu còn mọc ra một cặp sừng ác ma. Đầu lâu ác ma quá lớn, nhìn bên ngoài cũng cao hơn khoảng 2 mét. Nó chiếm diện tích rất là lớn, không chỉ chiếm hết trung tâm vòng xoay mà còn mở rộng địa bàn ra tận bên ngoài. Kỳ lạ hơn là cánh cổng của đầu lâu ác ma, cũng là cái miệng của ác ma đang mở rộng. Mờ hồ có thể nhìn thấy con đường quanh co bên trong dẫn thẳng vào chỗ sâu. Ta có nên lái xe vào bên trong để mà dò xét hay không? Tôi cân nhắc giữa ưu và khuyết điểm. Hôm qua là nàng tiên cá, hôm nay thì lại là đầu lâu ác ma, chẳng lẽ là có ẩn ý gì sao? Mặc kệ là nàng tiên cá hay là đầu lâu ác ma, thì đều là phi nhân loại. Vậy có phải là cứ cách một ngày thì nơi đây sẽ thay đổi vật thể mang tính biểu tượng của phi nhân loại hay không? Có thể là tượng, cũng có thể là công trình kiến trúc, thậm chí là thực vật khổng lồ, nhưng đều sẽ xuất hiện với dáng vẻ phi nhân loại. Tôi thà lòng đấu óc để mà suy nghĩ bay đi.